Hi 22 xin gửi tới tất cả v v t h í n h giả của VV Giao thông 950 lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một năm mới. Again, hy vọng là trong năm canh dần này sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các bạn. nhiều hơn nữa những lời tâm sự để cuốn nhật ký viết chung được ghi vào kỷ lục Guinness cuốn sách nặng nhất thế giới và quyết t sẽ làm gì với cái kỷ lục rất có thể sẽ đạt được ấy hả? Ừm có nhiều dự định quyết đang ấ p t chỉ thiếu nhân sự và tài chính thôi. Đợt tết vừa rồi, rồi thâm hụt ngân quỹ ghê quá mấy đứa cháu tự nhiên thấy cứ quanh quẩn bên mình suốt ngày chẳng nhẽ lại không đi xì? Thôi. cả năm mới có một ngày ông chú ông bác có dịp thể hiện là mình lớn hơn bọn trẻ con tiếc làm gì <cười> thì cũng có tiếc đâu đấy là nói thế mà tiếc thì cũng phải suy ra thôi hơn nói chuyện gì vui vui hơn được không thế nói chuyện gì đặc biệt có được không càng hay chứ đâu nói đi tớ và cậu gặp nhau một cách tình cờ tớ biết đối với cậu tớ là một người bạn bình thường như bao người khác mà cậu tình cờ quen nhưng có lẽ cậu đã không biết rằng với tớ cậu đặc biệt như thế nào cậu bảo tớ đặc biệt nhưng khi học chung với cậu tớ mới biết được là không phải tớ đặc biệt mà là cậu rất đặc biệt với mọi người trong đó có tớ rất vui vì đã quen cậu và tớ sẽ luôn coi cậu là người tốt của tớ chờ đợi là hạnh phúc nhưng có lẽ tớ không đủ kiên trì thật sai lầm cho phép quyết cắt ngang dòng tâm sự của bạn một chút vì phải nói ngay là để tìm được một người đặc biệt thì cũng nên chờ đợi nhé quyết cũng đang chờ đợi người đặc biệt đ i chứ chứ phải là quyết tồn kho như là snow vẫn hay quảng cáo nhá xong đầu tiếp đi anh quyết phải chị snow ơi anh chị hãy làm ơn lấy tre một ca khúc để tặng cho cậu ấy là nguyễn văn bằng lớp môi trường b khóa n ă trường đại học nông nghiệp hà nội cùng với lời t r ư ớ c Đây như là món quà năm mới tự tặng cậu đấy nhá. Chúc cậu học tập tốt và tìm được người mà có thể làm cậu hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Đừng quên rằng bên cậu luôn có những người luôn nghĩ đến cậu, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Best wishes for you. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị cùng tất cả các bạn một năm mới thật tốt lành. của Hương Giang 93 NTTA@gmail.com tôi đã đi qua một chặng đường dài tôi đã từng khóc đã từng buồn đã từng thất vọng nhưng tôi vẫn đứng lên bước tiếp con đường của mình đôi khi thấy thật lạc lõng đôi khi thấy thật cô đơn nhưng ngày sẽ đến nắng sẽ lên làm trái t i m ta ấm lại một ngày nào đó thấy mình hạnh phúc vì những điều mình đã làm được những gì mình đã trải qua ta sẽ lớn hơn ngày hôm qua ta sẽ yêu hơn những quãng đường dài mà ta đang đi năm mới rồi mọi người hãy thật hạnh phúc nhé mọi quý và chị snow phát tặng em ca khúc don't stop believing của Lee c a s h cảm ơn chị rất nhiều nấu sơn nhanh nhất. Bạn hãy chọn tin theo cú pháp QF giống cách gửi d u n g t â m sự của bạn về gửi tới tổng đài 8 á m n hoặc gọi đến tổng đài 19005 71 5 h 6 n g không n n hai s h số 4 và làm theo hướng dẫn. Những t â m sự c ủ a bạn sẽ được hệ thống đi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Người ta nói rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất. ta có những lúc chúng ta ước gì thời gian ngừng trôi nhưng nếu điều ước ấy mà thành hiện thực thì những ký ức buồn biết ngày nào vơi phải không Snow? Quick mà cũng có ký ức cả. nếu lấy tưởng với một người thực tế như quyết thì những gì đã qua dù buồn hay vui thì quyết cũng không dành cho nó một chỗ nhỏ nào chứ phải nói là ở bên cạnh một người dù rất lâu và rất gần cũng không chắc đã hiểu được người đó nhất là một người có tâm hồn bí ẩn như quyết này cứ ẩn đi đến lúc bí quá thì sẽ phải phơi bày hết ra thôi chán Snow thật n y người ta đang định gợi mở một đoạn dẫn chữ tình để bắt vào bức thư này thì Snow với bản tính hay trâm trọng của mình đã phá hỏng hết. Snow tự đọc chẳng sao cả, quý cô đưa thư đây. qua dọc oanh vàng t h ế thế này của Snow thì thư nào cũng chữ tình hết, chẳng cần phải dào trước đón sau gì cả. Chào anh Quyết và chị Snow, thời gian thật kỳ diệu phải không anh chị? Thời gian trôi đi và để lại những dòng kỷ niệm. Thời gian sẽ làm cho vạn vật phát triển, làm con người hiểu và thông cảm nhau hơn. Thời gian là chất liệu tốt nhất để hai tâm hồn xích lại gần nhau. Nó xóa đi những ký ức buồn, làm khô dòng lệ đang chảy và con k i m yêu đang thổn thức. Em tự nhủ với lòng mình rằng cuộc sống đôi khi để lại những nỗi đau cho ta, nhưng vẫn dành phương thuốc thần dược thời gian để làm dịu bớt đi di chứng còn lại. Trước đây, em nghĩ sẽ gặp một nửa của mình trong tương lai xa xôi. nhưng sau một lần gặp gỡ với cô bé ấy, trái tim em đã rung động thực sự. Dù thời gian trôi đi, em và cô ấy đã có những kinh nghiệm khó quên, hạnh phúc thật mong manh. vì nhiều lý do đã khiến em phải buông tay ấy. vì vậy em vẫn mong một ngày nào đó em và cô bé ấy có thể cùng nhau đi cùng trên một con đường. vì em biết cô ấy vẫn dành cho em một phần trong trái tim. anh chị hãy gửi giúp em ca khúc Where You Are của The y u n g tới cô bé có biệt danh là thỏ ngốc. cùng với lời nhắn anh hy vọng thời gian sẽ giúp anh và em hiểu nhau hơn chúng mình trở lại như ngày xưa em nhé anh nhớ em nhiều thân mến xin gửi đến các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi vừa nhận được qua số điện thoại tổng đài 04 37 91 91 91. Vâng và một vài phút trước thì có rất nhiều thính giả đã hỏi quốc lộ 1A đang bị ùn tắc từ trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đi thị xã phủ lý có đúng không? Vâng và chúng tôi đã nhận được thông tin này đó là trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đi thị xã phủ lý không bị ùn tắc và các bạn có thể lưu thông cả hai chiều. và bạn thính giả ở số điện thoại 0983.751.972 cho biết quốc lộ 21 đoạn qua trạm thu phí Mỹ Lộc đang bị ồ n tắc kéo dài cả hai hướng và thính giả ở số điện thoại 0903.210.600 cho biết quốc lộ 21B hướng đi Trờ Hương hiện nay đang bị ồ n tắc khoảng 4 km đoạn qua công ty Mỹ Long bởi vì vừa bị xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe taxi và vụ va chạm này đã gây nên hiện tượng tắc đường. và các bạn thân mến nếu có bất kỳ thông tin nào mà các bạn lưu thông trên các tuyến đường các bạn nhìn thấy thì các bạn hãy gọi đến cho chúng tôi qua số điện thoại tổng đài 0437-919191 để chúng tôi được biết thêm những thông tin và sẽ chuyển đến cho tất cả những vị thính giả đang lắng nghe chương trình được phát trên kênh VTV Giao Thông FM 9 1 m h z ถ้าคุณรู oh, ้ว่าฉันรักคุณถ้าคุณรู้ว่าฉันรักคุณ gmail g i từ địa chỉ friend in your way. a còn gmail.com. hai chị em là huy, hai u y em tự hỏi nếu anh quích bị thất tình thì chị snow sẽ an ủi như thế nào nhỉ? Ừ, chị sẽ an ủi bằng cách sát muối em ạ. bạn em cũng vừa rơi vào tình trạng như vậy đó. hắn đang buồn mênh mông muốn an ủi hắn lắm mà không biết nói sao. mong chương trình gửi cho bạn em ở địa chỉ đào tiến 1 ộ t 8 a k n g yahoo.com ca khúc how l o n của louis crist và shana với lời an ủi muộn ว u ้ยเ my best friends ข can you go ชิ o n ่สุด y ดียว ควิกแอนด์สโนวเี thư của em được đọc liệu mùa đông đã hết chưa mùa đông cô đơn thật đáng sợ anh chị à mọi thứ như chỉ có màu trắng đen đơn điệu và tẻ nhạt em thèm nhìn thấy nụ cười của mùa đông trong chính con người mình đã 21 m ù a đông trôi qua trời n ắ n ấy khát khao được nề nở bây giờ trời non ấy muốn được vượt lên trên những lớp vỏ vô hồn cô đơn và lạnh lẽo mà nó tự tạo ra cho mình và để rồi mong đợi có một cơn gió mùa xuân nào đó tình cờ chợt đến em một chàng trai cô đơn học viện quân y muốn nhờ anh chị gửi tặng em và bạn của em là dương thị thảo ca n lớp kế toán anh 4 đại ngoại thương hà nội ca khúc yesterday once more của the campanders với lời nhắn t h a o a đừng hỏi vì sao tớ có thể tìm thấy địa chỉ của cậu nó là cả một quãng đường dài vất vả tìm kiếm cảm ơn đã gọi t ớ là Smile xin lỗi cậu rất nhiều có lẽ đối với tớ cậu mới chính là nụ cười hãy mạnh mẽ lên nha và chúc cho nụ cười sẽ còn mãi trên môi những ai luôn cô đơn เพราะ t ่าที่ด้วยง่าย h นั่นก็คือพลั c ขอ c ชีวิตคีย์ Smile Hope 235แอคเอน Yahoo. Com คุณห s อ c พทย์คุณนี่อน i คตบ้างบุ้กที่ของคุณมาถึงถูกที่ถูกที่ต a นนี้เราอยู่ n นวัน n g ่มีชีวิตชีวาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้น c ม้ c ้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้ n ไม้ต้นไม้ n ้น n ม้ต้นไม้ต n นไม้ต้ à ไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้น n ม้ต n นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต Thank you. dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn Q S tên bài hát gửi 8768 Đây là email của bạn ở địa chỉ mây trắng hai k h ô n h a b y a c h o o c o m Anh biết không? Dù chưa từng gặp mặt, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng ngay từ lần nói chuyện đầu tiên thì em đã nhớ số máy của anh rồi. Em đã quen anh được 2 năm. Trong những ngày tết này, em lại nhớ cái tết của năm trước. Em đã hát cho anh nghe rất nhiều. Mặc dù em biết rằng tình yêu của mình và những điều mình đang làm là hão huyền và vô vọng. nhưng em vẫn thấy vui và hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu anh, một người chưa từng biết mặt, hạnh phúc vì được làm một ca sĩ độc quyền của riêng anh. em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đi qua cuộc sống của em. nếu mai này chúng mình không còn giữ được liên lạc, em chỉ mong rằng anh hãy giữ những kỷ niệm đó một phần nhỏ nơi góc trái tim anh và em muốn nói với anh rằng em yêu và rất nhớ anh. và đây là ca khúc Tears on My g u t a r với giọng hát của Taylor Swift.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 bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó từ khi người ấy bước chân vào cuộc đời tôi tôi đã không còn hồn nhiên vô lo vô nghĩ nữa tôi cảm thấy mình bị phụ thuộc thật nhiều vào cảm xúc và hành động và lời nói của người ấy khi người ấy vui thì tôi vui và khi người ấy buồn thì tôi cũng chỉ một tâm trạng chỉ một tin nhắn của người ấy thôi đã có thể khiến tôi mỉm cười khiến tôi ả khóc khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ đã nhiều lần tôi không tập trung được vào việc gì chỉ vì người ấy quên mất sự nhắn tin cho tôi mỗi tối tôi yêu giọng nói của người ấy nhưng cũng đã rất lâu rồi người ấy không còn nói chuyện với tôi nữa buồn thật nhiều nhưng nếu cho tôi cơ hội chọn lại rằng mình có yêu hay không tôi vẫn chọn yêu để được yêu cho đi tuy nhiều nhưng những điều tôi nhận lại thật là vô giá không một niềm vui nào khiến tôi hạnh phúc như khi biết người ấy vui không một tin nhắn nào đủ sức làm cho tôi cảm thấy ấm áp như tin nhắn của người ấy và cũng không một giọng nói nào có thể làm cho tâm hồn của tôi tràn ngập ánh m ắ t trời như giọng nói của người ấy tôi yêu người ấy mãi yêu người ấy mãi đợi người ấy cho đến khi hoa mặt trời không còn hướng về phía mặt trời nữa. Xin nhờ chương trình giúp tôi gửi ca khúc Batman của Robbie Williams đến người ấy với lời nhắn: cho dù tương lai có ra sao, tôi vẫn luôn mong được đồng hành cùng bạn. tôi tin là tôi có thể mang đến hạnh phúc cho bạn và bạn cũng có thể mang nó đến cho tôi hiện thời chúng ta không thể đến với nhau được nhưng tôi luôn tin ngày chúng ta được ở bên nhau sẽ không còn quá xa chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau ký tên hoàng khánh luân ở địa chỉ hoàng khánh luân m 6 0 s không b n g yahoo.com.vn Tell someone to love me. I need to rest in arms, keep me safe from harm. b e f o r r i Tell someone to love me. I need to rest in arms, keep me safe from h o m e I'm pouring. s n n h a n nhạy n h n tin theo cú pháp QF dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới t ầ n g đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nén h h số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống v i ê n tự động và c t r y ể n cho Quyết and Snow. Email gửi từ địa chỉ anh hạnh 1202 89 a.com@gmail.com. Anh Quyết và chị Snow thân, có người nói một phút xa nhau bạn phút nhớ mỗi gặp gỡ v ạ lần mơ mà em đã sắp phải xa người yêu em thật rồi. Giá t ế bọn em học một tuần là ôn thi và đi thực tập. Khi đó mỗi người ở một nơi, biết nỗi nhớ về người đó là bao nhiêu vạn phút nhớ. Em cũng không biết là người đó có tình cảm với em không, nhưng em thì yêu người ấy từ rất lâu rồi. Em đã dành tình cảm của mình cho người đó hơn một năm nay. lớp em ai cũng nói em là người kiên trì. Tình yêu là cuộc d i ự t u ổ i của cả một đời người, có phải thì không anh chị? Nay em mới giựt tuổi được có hơn một năm, dù bao lâu nữa thì em cũng sẽ dành tình và niềm tin cho người đó. em hy vọng anh chị hãy tiếp sức cho em trong cuộc rượt đuổi này và đó là bài hát Love to be loved by you của m a r r e n i gửi tới cô ấy là Nguyễn Thị Mai Anh, địa chỉ email là mai anh9 ckd1 gmail.com và số điện thoại là 01688283550 cùng với ly trước. Bài hát này em và anh đều rất thích, nó gắn liền với kỷ niệm của em nhưng với anh chỉ đơn giản là hay, hợp tâm trạng và điều quan trọng nhất là mỗi khi nghe bài hát này anh lại nhớ về em. For so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently, and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer. Can't you see? For the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer street. và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn Q S tên bài hát gửi 8768 ả y s á n Quick, người ta không đẹp trai thì phải có tài, tài kể chuyện này, tài đàn hát này hay tài gì đi chăng nữa thì cũng được. Nhưng mà tóm lại thì phải có tài thì các cô gái mới để ý Quick ạ. Quick cơ chỉ có tài vặt đầu vặt tay thôi thì có ích gì? Tài lạ thì càng ấn tượng như sao? đàn và hát, cái này dễ đụng hàng lắm. Nhưng mà hình như chưa có cô gái nào có thể không rung động trước một giọng hát ngọt ngào hay là một ngón đàn mượt mà n ữ a Cộng thêm với một đôi mắt buồn xa xăm khi t r ơ i m bản nhạc nào đó. Snow vẫn g có thời gian thưởng thức ngón đàn người khác nữa à? Tưởng Snow chỉ nhâm nhâm thưởng thức món sữa chua đánh đá cọc ổi ấ y chứ. Snow này có thói quen xấu ấy là vì chơi vui q u ý nhá. Thì mà người ta không có được một thú vui thanh cao thì phải quay sang một thứ khác ít thanh cao hơn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Snow đang buồn lãng mạn đây này. c ó c bức thư n à o lãng mạn không? Okay. Email gửi từ địa chỉ phương tri chấm fit ba h u một a -gmail com gmail c o m đã gần một năm kể từ ngày chúng em chia tay, không còn được nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc nhưng chưa lúc nào em quên anh. cúi đầu hình bóng đã in đậm trong ký ức của em em nhớ làm những kỷ niệm ngọt ngào được cùng anh đi trên những con đường Hà Nội bình yên làm sao em quên những lần anh đàn hát cho em nghe làm trái tim em t h u ầ n thức em vẫn âm thầm chờ đợi anh dẫu biết rằng điều đó thật hão huyền thật vô vọng rằng mọi thứ đã đổi thay tình cảm anh dành cho em đã hết m ờ n h chị hãy phát tặng anh ấy bài hát t a t t o của Jordan Sparks với lời nhắn: Cho dù thế nào, anh sẽ vẫn mãi là mối tình đầu của em, là người mà em đã chọn để trao cả trái tim mình. Anh hãy nhớ về em, dẫu chỉ là một chút thôi, anh nhé. Có một người luôn mong anh hạnh phúc, và anh ấy là Phạm Tiến Thành ở số điện thoại 0979462251. Cảm ơn anh chị rất rất nhiều. chương trình thông qua một người bạn và đó cũng là lúc chương trình ngừng phát sóng em buồn và tiếc ghê lắm tình cờ hôm nay em vào web để download những chương trình cũ đã phát sóng lại những năm vừa qua thì rất mình và vô cùng vui sướng khi biết được là q u i c k a n d Snowshow đã tái số ấ t giang hồ thật là tin vui đầu tiên trong năm mới không chờ g i ợ y phút nào cả em email ngay cho anh chị chúc mừng năm mới anh chị và cũng rất cảm ơn sự trở lại của Quicksand Snowshow thank you với em một du học sinh sống xa gia đình thì c h ư ơ n g tình r thật là một đ a n tinh thần vừa giản dị mà cũng thật ấm áp em không biết email của mình có đủ thuyết phục anh chị h a y không nhưng nếu được thì h i vọng anh chị hãy phát cả khúc coming home của s t a r d i u s tới gia đình em đang ở thành phố Hồ Chí Minh quận 11 với lời nhắn ba cái tết c o n xa nhà rồi chúc cả nhà luôn vui vẻ mạnh khỏe bình an nhớ và yêu cả nhà rất nhiều và em cũng xin gửi tới tất cả bạn bè của em đang ở Việt Nam ở Melbourne và những người bạn đang đón xuân xa nhà như em cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên mèo con lười. u and Snow Show các bạn hãy gọi vào số 19005715 26 chọn nhanh số 4 Quick and Snow Show